các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có phải như mấy cái mấy gia đình khác đâu. Tâm đứng dậy loạng quạng với tay lấy miếng vải mủ máng trên tường, trải xuống nền nhà ngay dưới chân hậu và hiên, rồi nằm lăn ra, duỗi thẳng chân và gối đầu lên hai bàn tay. Gã uống hơi nhiều cho nên phải ngả lưng vì đứng không vững. Hơi men từ cổ bốc lên làm gã khó khè thở như con chó ốm, gã lềnh nhẹ bảo hậu chị nói chị đưa tôi mười mấy cây vàng, chị đưa hồi nào? Có 6 cây mà chị nói mười mấy cây, sạo hoài à? Tao không có đưa vàng cho mày, nhưng mà tao đưa cho ông Minh là cái người trung gian của mày ấy, tại tại lúc đó tao có biết mày là ai đâu. Ông Minh dẫn mày gặp tao rồi lấy vàng. Mày lấy của mấy bao nhiêu cây là chuyện mày với ông, chứ đâu phải lỗi tại tao. Nhưng mà thôi được rồi, ờ, ông có thiếu mày bao nhiêu cây á, tao hứa nha, sang mấy ít tao sẽ đòi cho mày. Ông không trả, tao trả hết. Bà biết mà, tao là người biết điều lắm, không bao giờ tập đến bài thiệt thòi đâu. Hậu cứ tưởng là đem chuyện ân nghĩa và tiền bạc ra dụ dỗ sẽ có thể làm tâm nghĩ lại và bỏ ý định chiếm đoạt hiếp, nhưng chẳng ăn thua gì. Tâm lại quay về đề tài cũ, mục tiêu chính yếu mà gã đang theo đuổi, gã nói: "Tôi không biết cái đó tính sao, phái đoàn Mỹ nói với tôi rằng là phải là vợ chồng thật thì Mỹ mới nhận, làm giấy tờ giả là không được." chị không cho tôi ngủ với vợ tôi sáng mai tôi lên tôi chỉnh phải đoạt. Hậu tức quát lên, nghiến răng dần cơn giận xuống, nhưng Hiên chịu không nổi trồm lên trời. Mày, mày mà đòi ngủ với tao hả? Tao nói thật chứ mày sắp xếp tao còn chưa đáng nữa kìa. Hậu vội ngắt lời em, khổ sở năn nỉ tiếp. Thôi. Đây này Tâm. À, tao thấy người ta sống ở đời á, phải có chữ tín làm đầu. Năm nay mày coi, mày mới có 20 tuổi đầu à, đời còn dài lắm không giữ chữ tín thì về sau phải làm ăn thế nào được. Trước khi đi mày hứa với em tao là hai đứa chỉ là vợ chồng giả chứ giấy tờ thôi, để cùng đi ra nước ngoài. Thế nhưng sao bây giờ mày trở chứng mày hút lời là thế nào? Càng nghe chị này nỉ, hiên càng quất nghẹn chịu không nổi, nàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa, tâm cũng nổi bật lên nhìn theo, moi túi lấy thuốc rồi đáp ngang. Đàng nào tôi cũng mang tiếng là có vợ, mai kia đâu có ai thèm lấy tôi nữa có vợ mà nằm một mình, lỗ quá tôi đâu có chịu. Hậu thấy nghẹn trong cổ nhưng vẫn phải cố gắng thuyết phục. Ê nè, mày mày là con nhà có đạo nhé. Mày sợ mày mày không sợ mày chết mà xuống hỏa ngục à? Mày mà động vào con hiên em tao á, tao sẽ lên nhà thờ tao trình cha đấy. Cha nào có quyền cấm thôi. Tôi ngủ với vợ tôi chứ tôi có ngủ với vợ người khác đâu mà, mà cha cấm. Điều răn thứ 6 là chớ muốt vợ chồng người. Chúa đâu có cấm tôi ngủ với vợ tôi rứt lời gã đứng dậy tiến lại phía hậu, lão đạo ngồi xuống mép giường và đưa ra một đề nghị mà gã cho là hết sức công bằng và hợp lý. Gã hạ giọng bảo hậu: "Giờ tôi tính như thế này, hồi đó đó chị đưa cho tôi 6 cành. Bây giờ tôi trả lại chị 6 cành, chị cho tôi với hiên lấy nhọc, lấy lên lấy, lấy thật, lấy thật chứ không phải là lấy chơi. Tôi sẽ lên chỉnh cha vũ xin làm lễ cưới nhà thờ đàng hoàng." thằng niệm với thằng Tòng sẽ đi phù rể cho tôi. Hậu càng nghe càng ưa gan nhưng chị ở vào cái thế yếu quá, thằng Tâm tìm đủ mọi cách bắt chẹt mà chị không làm sao gỡ được. Chị đứng lên bước lại phía cửa chính và xua tay bảo: "Thôi thôi, mày say rồi, đi ngủ đi, ngày mai nói chuyện. Tao không nói với thằng say." Sực mấy mà tôi say. Gã đến bên cạnh Hậu và nhắc lại đề nghị ngông cuồng lúc nãy. Tôi nói thiệt mà Tôi cưới Hiên đàng hoàng chứ không có nói giỡn. Hậu im lặng, tâm lại tiếp. Đằng nào tụi tôi cũng có hôn thú với nhau rồi, tôi đưa chị với Hiên qua bên đó, tôi đi làm, tôi nuôi chị. Qua bên ấy chị khỏi làm gì hết á, tôi nuôi. Hậu xứng người á khẩu, chị muốn cuối xuống, cầm chiếc dép đập vào mặt thằng này. Nhưng chị và Hiên đang như người bị chói tay, chỉ có từ hòa đến lỗ, hay nói đúng hơn là từ chết đến bị thương. Cho nên đành nuốt giận để giữ thái độ điềm tĩnh trước mặt kẻ nội thù. Thậm chí chỉ còn đòi cả cách xưng hô tha thiết bảo tâm. Tâm uh, à uh, uh, uh, uh, uh, uh, chú, chú cũng như người nhà mà. Tôi giấu chú làm cái gì? Con Hiên nó thì nó có người yêu rồi, lấy chú làm sao được. Lẽ ra chú nó làm đám hỏi từ năm ngoái kìa. Nhưng mà tôi cản vì tôi định đưa nó ra nước ngoài người yêu của nó cũng đang chờ qua Mỹ theo diện HO vì ông bố ngày trước là là thiếu thá quân cảnh mới cải tạo về được vài năm. Thôi bây giờ chú chú thương chị đi, chú nghĩ lại đi, sang bên Mỹ thiếu gì con gái, chú lấy ai chả được. Tâm thất vọng lại nhài nói, à, cái đó tùy chị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net